Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em vén màn sự thật về chuyển ma ám dưới chân cầu Cần Thơ dân gian độn rằng dưới chân cầu Cần Thơ vẫn còn lây lắt mấy con laô Chuyên kéo người điều khiển Phương tiện giao thông Để làm cho vui Nhà nghiên cứu tâm linh Bùi Quốc Hùng Từng kể nhiều câu chuyện chuyển miệng Về con ma xô xe Từ Bắc Chí Nam Đáng nói nhất Phải kể đến những lời đồn Về ma ở cầu Cần Thơ Nơi 55 người chết Vì bị sập cầu Trong quá trình xây dựng Hồi năm 2007. Kéo theo đó là hàng loạt vụ tai nạn đáng ngờ. Dân gian đồn rằng dưới chân cầu Cần Thơ vẫn còn lay lắt mấy con ma sói chuyên kéo người điều khiển phương tiện giao thông để làm trò vui. Thật hư việc ấy như thế nào? Ký ức thảm thương về vụ sập nhịp cầu làm 55 người chết Cầu Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 9 năm 2004. Nối hai bờ sông Hậu kéo gần khoảng cách giữa Cần Thơ và Vĩnh Long. Trong những năm tháng ấy, đại công trường khổng lồ với hàng ngàn công nhân hoạt động rậm rộ từ sáng đến tối mịt. Hình dáng cây cầu như vài dòng từ hữu ngạn sang tả ngạn hậu giang. Đã dần dần hình thành Đáng tiếc tai nạn kinh hoàng Đã xảy ra đúng vào thời điểm Cây cầu lịch sử Gần hoàn thiện Cụ thể Sáng sớm ngày 26 tháng 9 Năm 2007 Sự cố sập Hai nhịp dẫn Bên phía bờ Vĩnh Long Đã khiến 55 công nhân tử vong Và gần 100 người bị thương Nhớ lại sự việc Bà Lê Thị Dung Ấp Mỹ Hưng 1 Xã Mỹ Hòa Thị xã Bình Minh Tỉnh Bình Long Người mẹ Có hai con tử nạn Chồng thương tật tới 74% Nghẹn ngào nói Hôm đó nghe tiếng rầm Mọi người nhốn nháo cả lên Tôi chạy về phía chân cầu Tìm chồng con Thì thấy thằng Mãi Tên đầy đủ là Lưu Tuấn Mãi Sinh năm 1988 Đã đắp chiếu rồi Tìm được mãi Tôi lao đi tìm chồng và tìm thằng Điện Tức Lưu Thanh Điện Sinh năm 1988 Khi bố đến nhà thương thứ ba Tôi gặp Điện được mấy phút Thì nó cũng đi luôn Hôm xảy ra tai nạn kinh khủng đó Chồng tôi cũng làm ở đó Bị thương nặng Cả tháng sau mới qua cơn nguy kịch Bây giờ Hai con tôi mới chưa đầy 20 tuổi Hôm trôn hai con Tôi đã quyết định Để hai đứa nằm chung một huyệt Để anh em đó mãi bên nhau Sau 8 tháng điều tra Các ngành chức năng kết luận Là do hệ thống kết cấu đỡ tạm Bị phá hủy rất nhanh Do mất ổn định của chủ tạm Nguyên nhân gây ra sự mất ổn định này là do lún lệch một đại cọc. Đến năm 2010, cầu Cần Thơ được khánh thành trong niềm hân hoan của đông đảo người dân miền Tây. Sống vẫn còn đâu đó là nỗi đau xé tâm can của những gia đình, những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm nói trên Trong cùng ấp Mỹ Hưng 1, ngoài trường hợp Của gia đình bà Dung Còn hàng chục nạn nhân khác Cũng bỏ mạng Khi đang thi công cầu Cần Thơ Tức là hàng chục gia đình Rơi vào cảnh tang thương Mẹ mất con Vợ mất chồng Con mất bố Ví như bà Lưu Thị Xuyến Vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Bé Hay bà Nguyễn Thị Kim Liên Vợ nạn nhân Nguyễn Văn Chính Cùng một ngày Ấp Mỹ Hưng 1 tổng cộng Có tới 17 đám rỗ Bà Lệ thì dùng đau đớn nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.